Võ thị Hương, tập thứ 16. Một tên trẻ tuổi có vẻ là thủ hạ thân tín nhất của Chính Thuật Kiều kháng ta hỏi nhỏ: "Bổ quen hả đại ca?" Chính Thuật khẽ gật đầu. Anh trẻ tuổi nhăn mặt chất rối: "Cha, mừng ăn cái ngày này mà gặp khách hạng quen thỉ, phiền quá trời." Thấy Chính Thuật vẫn còn làm thinh, anh ta thắc mắc hỏi thêm: Bây giờ để ca tính sao đây?" Anh ta liếc nhìn Thiêm Hương, "Mà người quen đây là quen nhiều hay quen sơ sơ? Nếu quen nhiều thì mình thả cho người ta đi cho rủi, để em anh anh em mình về ngủ cho khỏe, chứ em coi bộ đêm nay bọn mình á lỗ sợ hủy đà." Chính thuật cao mày đáp, "Thì ta có vẻ đâu gặp người quen như vậy." Thiếm hương đây là chỗ ân nghĩa cũ hồi xưa của tao Còn làm ăn trong miệt tân thới Anh trẻ tuổi rồi nói đỡ lời à, Vậy là quen nhiều, quen gắt cũ kiểu rồi Chính thuộc gãy đầu Ý thiệt tao khó nghĩ qua sân nhỏ à Sân nhỏ tên cúp trẻ tuổi Và là thủ hạ ruột của chính thuộc cười đáp Hê hê hê hê Có gì đâu mà đại ca sống sang thắc mắc Nếu quen ác như vậy Thì mình cũng nên để thiếm hương đấy Đi cho rồi giữ lại Còn sao không được Tụi mình đang kẹt vô cái ngày này Chứ bộ ai cũng ham hết sao Nhưng anh em mình vẫn trọng cái chuyện Ơn đền quán trả phải không đại ca Chính thuộc gật đầu thở dài Ê phải đó em Thiếm hương mừng sở nói chen vô Tiệt đối ơn anh chính và anh đây hết sức ạ." Thiểm Hương về phía Sơn Nhỏ, chợt nhớ trực đến điều gì, Chính Thuật quay sang hỏi Thiểm Hương, "Ý ở ung quần Phật nữa tụi quên hỏi anh Tư đâu mà không thấy ở đây?" Thiểm Hương vừa liếc về phía mặt nước kinh vừa đáp, "Ừ, à dạ anh Tư hồi nãy ảnh tưởng ai nên ảnh nhảy xuống kinh lặn trốn đó anh chính." Chính Thuật cười xòa, "Sa nhìn ra trước mắt. <cười> à quên nữa ha, thiệt thằng cha nhác như thỏ đế. Thằng cha tính nào tật nấy, hồi nào tới giờ vẫn y nguyên vậy. Lúc lâm chuyện thì giọng mó, một mình nó bó đặng bà lại chịu trận. Cả bọn cùng cười ồ theo. Thiểm hường bực mình nên lên tiếng trả lời chính thuộc, giọng hơi sẳng. bấy anh không biết chẳng phải anh tư ảnh lo chú một mình để tôi rơi lại đâu. Tôi giao cho ảnh. Nói đến đây chợt chợt thấy mình lỡ lời, Thiểm Hương đến bạc. Chính thuộc tầng hắn bước nhích lại gần Thiểm Hương, nheo mắt hỏi: "Ê Thiểm giao thằng chả cái gì vậy?" Thiểm Hương ấp úng nói trở đi. "Vả không phải tôi giao mà anh tư ảnh có nói trước." hay có chuyện gì lộn sóng thì ảnh lãnh phần đi kêu cứu. Chính thuộc cười lác. A thằng chả đi kêu cứu cái móc xì. Thằng chả ngu dại vậy mà không biết rằng lúc này có quỷ bán bộ đội nào ở đâu đây mà kêu cứu. Nè Thiểm Hương, có lẽ Thiểm không rảnh à về thằng chả bằng tôi đâu. Hê, thằng chả không cải trời mà. Thiểm Hương trả lời một cách sủi lơ. Hụt nói thiệt mà ảnh chính chính thuộc nghiêm mặt hỏi ngang: "Có phải à, thêm vào cho thằng cha đeo tiền đeo bạc trong mình không?" Thiểm Hường sững sốt nhìn hắn ta, nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống ấp úng trả lời: "Không có đâu. Nếu anh không tính để tôi vô trong bui, tôi lấy ra cho anh xem, khoản chút đỉnh tiền bạc vổng vảng tôi đem giấu ở trổng." Chính Thuật lắc đầu: "Ê thôi thôi." Tôi làm cái nghề này, tôi phải biết, Thiểm Đừng ạ, có tính chuyện qua mặt tôi được. Thiểm Hường cố nói thêm, "Tôi đâu có dám giấu anh cái gì đâu anh chính." Chính thuộc không buồn để ý tới câu nói đó, đưa mắt nhìn sang bên kia bờ kinh và hỏi sân nhỏ. "Sao qua tụi nó đi lùng kiếm thằng cha nhảy trống xuống nước nãy giờ mà qua thấy tụi nó còn lảng quẩn ở bến hoài vậy cả?" Sơn nhỏ nhìn theo về hướng ấy. "Y chắc chưa kiếm ra thằng cha đó nên tuổi nó chưa ở địa chứ gì? Có chuyện chi vậy đại ca?" Chính Thuật đáp gọn bâng, "Thằng cha đó đem đi hết dòng vàng tiền đông của thím Hương đây nè." Sơn nhỏ ấp úng hỏi lại, "Nhưng đằng nào mình cũng để cho thím Hương đây đi mà đãi ca." Chính Thuật chắc lưỡi. "Ôi, em ổng biết chuyện này đâu." Thằng cha mà mang tiền á và vàng đi như vậy thì không dễ dàng gì chịu quay trở lại. Các cái gia tài của thầy Hương để lại ngon lành lắm mà. Chính qua đây hồi đó cũng ngắm nghé, dòm ngó dữ lắm, nhưng thông Dã lại có tay tổ đó bở trước một cách êm ru. Hắn liếc sang Thiêm Hương. Bở một cách ngon lành như vậy. Sườn nhỏ kề tay chính thuộc khỏi. Một téa thằng cha nhảy xuống sông đó là chồng thứ hai của Thiểm Hương đây à. Chính thuộc thì thầm đáp: "Ôi, thằng cha tự đó. Nó gặp sát với Thiểm Hương á để bọn rút cổ cải chứ chồng vợ khí gì. Nó được cái trẻ tuổi, lịch sự trai, ăn nói theo á điệu tiểu thiếp nên Thiểm Hương đây á gặp nó là cắn câu liền. Còn thằng cha thị Hương á thì già ba sọn ba sợ. Tự nhiên cả Chính Thuật lẫn Sư Nhỏ cùng quay đầu nhìn sang Thiểm Hương, Sư Nhỏ mỉm cười ghé tai Chính Thuật trầm trù, "Thiểm Hương á coi cũng được ấn, chắc đại ca cũng mặn với Thiểm Hương phải không? Mỗi khi em thấy đại ca làm cái gì á cũng mau lẹ chứ đâu có ông cà rã như vậy." Chính Thuật cười xòa vỗ vai anh ta, ê, ê, ê, ê, ê, "Thằng quỷ này á sáng suốt quá ta, thôi được rồi, để em coi qua sẽ có cách xử trí." Sơn nhỏ nhíu mày, nói vậy đệ ca không thả cho Thiếm đi sao? Chính Thục mỉm cười suy nghĩ một vài giây rồi nghiêm giọng nói: "Đây việc này không phải là chuyện mặn ăn của anh em mình nữa, mà là chuyện riêng của Hoa. Em à, để thầy giải qua. Nè Sơn nhỏ, bây giờ em lấy một chiếc xuồng bơi qua bển á, kêu anh em trở về hết đi." Sơn nhỏ ngạc nhiên hỏi lại: Ồ, bộ đại ca muốn vang ra để cho thằng cha đó mang tiền á, đi êm rau êm ru sao? Chính thuộc Điềm Nhiên đáp: "Ê, đừng có lo, qua đâu có cờ gì, qua đã nói việc này là việc riêng của qua mà." Sơn nhỏ gật gù: "Đại ca nói vậy thì em biết vậy, thôi em đi nghe." dứt lời sơn nhỏ nhảy phóc xuống suồng quờ dầm bơi suốt qua phía bên kia bờ kinh. Chính Thuật Khoan Thai bước lại gần Thiểm Hương. "Ai Thiểm Hương, bây giờ xin Thiểm chịu khó ở nán lại đây." Thiểm Hương hốt hoảng hỏi ngàn, "Bộ mấy anh không để tôi đi, không thả tôi sao?" Chính Thuật ôn tồn hỏi lại, "Bảo ạ, Thiểm không đợi anh tư ạ." Thiểm Hương nhìn sang phía bên kia bờ rồi nói, "Nhưng mấy anh ở đây rằng rằng như vậy, làm sao anh tư ánh dám chở qua?" Anh chính, nếu anh có dung lượng với tôi á thì xin anh giúp cho chót. Chính thuộc cười đáp: "À, gặp lúc như vậy mà tôi không hết lòng hết dạ với thím thì còn cái gì nữa? Nhưng tôi nói ra đây chắc thím không được vui ý. Tôi dám cá ăn chắc á là chuyến này anh từ ảnh á không trở lại đây đâu thím à." Mấy anh như vậy. Chính thuộc Nhờ xòe bàn tay ra trước mắt một cử chỉ nửa như muốn chặn lời Thiểm Hương, nửa như muốn phân bua. "Ai ai, Thiểm để tôi nói hết lời đã. Chẳng phải vì tôi kỵ với anh tư nên thừa lúc này tôi đặt điều nói xấu ảnh trước mặt Thiểm. Không đâu Thiểm Hương à, tôi à, tôi không được lương thiện chân chất gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ lậu lắm. Và tôi chỉ nhớ cái lối á, không đường đường tránh tránh." Thiểm Hương sốt ruột khỏi chen vô. Vậy chứ anh tính sao bây giờ?" Trịnh Thuật cười đáp, "Ha ha, Thiểm sao nóng quá. Lát nữa đây á, chờ cho mấy anh em kia qua tới, thì tụi này sẽ rút đi hết để cho Thiểm có dịp thử coi bụng dạ thành thật của anh tự như thế nào." Cũng như lời nói trước của tôi, dọc lão ăn ra làm sao. Thiểm Hương gượng cười nói đỡ, "Tôi mang ơn anh hết sức, chứ đầu có dám nói dối anh đâu." Vừa lúc ấy, mấy chiếc xuồng ở phía bên kia bờ sông cũng trở qua tới nơi, Chính Thuật cất tiếng hỏi lớn, "Bồ à, kiếm không ra thằng cha đâu hả?" Sơn nhỏ mau miệng, "Không có đại ca ạ, thiệt thằng cha đó lủi trốn tại vết quá. Anh em quận rác hết từ đầu á tới dưới mà chẳng ăn thua cái gì gấu." Chính Thuật vui vẻ xoa hai bàn tay vào nhau, "Càng tốt chứ chẳng sao. Nè Sơn nhỏ, biểu anh em về trong hết đi ngàn, còn em á thì để một chiếc xuồng lại cho anh em mình." hẹn em mình thôi. Đợi cho đám bộ hạ đi hết và sơn nhỏ cặp xuồng leo lên tam bản để chờ mình, chính thuộc mới quay sang thím Hương ngọt ngào lên tiếng. "Đó, thím cội, tôi nói á, cái gì là tôi giữ đúng cái nấy." Thím Hương không mấy chú ý đến lời nói của hắn ta mà lo lắng hỏi lại, "Bộ mấy anh em đó kiếm không ra anh Tư sao anh chín, không biết ẩn trốn ở đâu vậy cả?" chính thuộc cười khang. À, à, à, à, à, à, cái đó thằng tôi xin chịu thua. Rồi hắn ta nheo mắt hỏi luôn. "Nhưng mà bộ thím muốn cho tụi này kiếm được thằng chả lắm sao? Nếu thím muốn như vậy thì á không tốt đâu. Một là mấy đứa nó sẽ làm cho anh tử bầm dập hết, hay á là lời tôi nói á dưới thím tự hồi đầu mùa qua ra chẳng lên hay sao? Thôi, thím chịu khó ở đây đợi ảnh á cho biết đá biết vàng một phen." Đổng Chính Thuật quay sang Bảo Sơn nhỏ, "Bây giờ em chịu khó ra mở trói cho hai thằng cha trèo ghê, rồi em duỗi tắt đúc đi, và sau đó hai anh em á mình lùi." Dứt lời Chính Thuật ung dung bước xuống suồng trước, thêm hừn công quích của Chính Thuật lại, "Anh Chính, bộ anh với anh này á thậm chí Sơn nhỏ đi hết sao?" Chính Thuật cười giòn, "À, à coi tụi á nãy phải rút đi để cho anh tự á ảnh bò về chứ." Từ trước tới nay, Thím nghĩ quấy về tôi nhiều lắm nên á, tôi muốn thừa dịp này cho Thím rõ lại cơ bụng dạ của tôi như thế nào. Thấy thím Thiêm Hường còn đứng lững khững ở đó, chính thuộc niềm nở nói thêm. Đó, tôi đã biểu thằng em nuôi tôi đây á mở trói cho hai anh em chèo ghe rồi. Vậy á, Thím có muốn ở đây á đợi ảnh thì à, đợi hay chèo đi đâu tùy ý. Nhưng theo ý tôi, Thím nên đậu lại ở đây á thì tốt hơn. Nói đến đây, hắn ta nhếch mép cười rồi thản nhiên tiếp lời: "Hay như vậy, nếu anh Tư ảnh còn chung tình chung thủy và không giống như lời tôi nói hồi nãy, thì ảnh cũng dạy trở lại hơn. À, thêm nhớ đốt đèn lên á cho sáng tỏ nghe." Sừng nhỏ sau khi đã cởi trói xong cho hai người bạn của Thiểm Hương, liền nhảy xuống xuống, gầm yầm lên rồi ngồi sẵn ở phía sau lái đợi chính thuộc giứt lời anh ta bèn rụt rè lên tiếng hỏi: Bây giờ mình đi chưa đẩy ca, chỉnh thuộc xô nhẹ mũi suồng ra. Đi, à, đi chứ còn chờ cái gì nữa? Đoạn hắn <cười> hướng về phía thiếp Hương nói lớn, "Thôi, thiếp ở lại mà giỏi bệnh ăn á, và khi nào anh Tư về á, nhờ thiếp nói á, tôi gửi lời thăm á. Ảnh á nhảy gấp quá chứ không phải nắng lại á, thêm thì em rơ hết rồi. Mận ăn á là mận ăn, còn anh em á là anh em." chưa bộ ai tôi cũng cắt đầu lột da hết sao. Ê, Sừng nhỏ, em chào Thiêm Hương á, rồi anh em mình lui đi. Không nghe Sừng nhỏ lên tiếng gì hết, chính thiệt cười khối anh ta. Ha ha, cha, chú mày sao lạ quá. Thiêm Hương đây chứ phải con tư con tám nào đâu á, sao mà chú mày cũng quéo lưỡi lại vậy? Sừng nhỏ cự nữ, đại ca sao kỳ quá. Tôi nói thế, anh ta cũng lúng túng trong miệng mấy tiếng chào thiểm hương như cố để trả nợ quỷ thần, rồi qua dầm bút lui. Không biết nghĩ sao thiểm hương lại réo giật ngược hai người, "Khoan đã anh chính ơi, chú sừng nhỏ ơi, chú làm ơn quẹo lại để tôi hỏi thăm anh chính chút xíu này nữa." Sừng nhỏ vừa ra dầm vừa lẫm bẫm căn nhăn. Cái công mẹ này rắc rối tổ bà, chỉnh thuộc xuống giọng vỗ về anh ta. "Em à, ráng giùm quan chốc đi sân nhỏ, đàn bà thì á họ hay rắc rối như vậy đó." Sân nhỏ bắt cười. <cười> "Biết vậy mà đại ca cũng nhào vô thiệt năm thở mười thìa mới gặp một chuyện như vậy á. Chứ nếu điện mà ngăn theo cái kiểu tụ mệnh mà đại ca đụng hoài hoài hết bà nãy tới con bà nọ thì có nước treo mổ cả đám." Chính thuộc cười xòa theo Khi chiếc xuồng cặp trở lại bên chiếc tầm bảng xong xuôi Mà chưa nghe thiếm hương nói năng gì hết Chính thuộc mới lên tiếng hỏi Có chuyện gì mà thiếm kêu tụ này trở lại vậy à thiếm hương Thiếm hương ấp úng đáp Dạ tôi muốn hỏi thăm anh chính chuyện này Nói đến đó thiếm nín bạc Chính thuộc nhỏ nhẹ hỏi nói vô Ê chuyện gì thiếm cứ nói Đại chứ đừng có e ngại gì hết ở chỗ xà la này, dù sao tôi cũng là người quen biết cũ, không giúp thêm được nhiều thì cũng giúp được ít đó thêm tư ạ. Thiểm Hường đỡ lấy chiếc đèn ve chai của một anh chèo từ trong mui trao ra để đem treo lên phía trước mũi tâm bản, xong xuôi đâu đó thì mới quay sang Chính Thuật ngần ngập lên tiếng. Anh Chính tôi muốn hỏi anh một chuyện này, chúi anh tư ảnh đi lạc không về đây thì sao hóa anh? Chính Thuật cười đáp: À, à, ở đây á chứ không phải trên xài dò giòn chợ lớn gì mà đi lạc. Thiếm đẩy đèn và đậu tâm bản ỷ nguyên như vậy thì dễ kiếm lắm mà, như tôi đã dặn thiếm. Thiếm hướng chận ngang, "Không phải vậy đâu anh chính, tôi nói đi lạc đây là lạc mất tiêu." Chợ nghe tiếng chính thuộc cười khẩy, thiếm dụ nói đỡ, "Tôi nói phòng xa vậy mà anh chính." Chính thuộc chậm bẩm đáp, "Thiếm đừng lo, tôi nói á không có lạc đâu mà." Nhưng cái rủi ảnh kẹt đâu đó trở về không được thì anh liệu tính giùm tôi coi sao." Chính Thuật đưa tay mân mê vết sẹo trên mặt rồi trả lời một cách lơ lửng, "Hề, thầy để tới đâu hay tới đó." Thiêm Hường chắc lưỡi, "Y, thiệt giàu hết chứ lần nào tôi gặp mặt ảnh thì cũng có chuyện rắc rối hết." khinh thuộc mém cười nhìn thím thím thím Hương. Còi, chưa chi á thím đã đeo á tiếng quán cho tôi rồi. Thím mày á mà gặp tôi chỗ suối á gặp tụi ba trận nào khác. Thì một á là thím không tránh khỏi đòn bộng, hai á là đụng phải ba thằng chết thêm chết khác, cả đời á và cả dòng họ tụi nó chưa bao giờ hởi tới cái gót chân của mấy bà mấy cô ở chợ ở thành, thì trời cảng tụi nó cũng cho thím mệt cầm canh đà. thêm hơn chép miệng than thở. "Hì thiệt cái xứ gì kỳ quá, phải vậy như vậy á." Đện đầy thêm nhìn chính thuộc đổ giọng khẩn cầu. "Anh chính, anh đừng có chấp nhất tu làm chi? Bỉ, tôi lo cho anh tư quá đổi nên ăn nói không ăn nhầm đâu dầu đâu hết. Anh chính ơi, cứ đuổi anh tư ảnh đi lạc luôn không trở về thì tôi phải tính sau đây." Chính Thuật mỉm cười, nhìn Thiểm Hương một vài giây rồi nghiêm mặt hỏi trở lại. "Thiểm Hương, Thiểm á hỏi sóc óc tôi hay là hỏi thiệt đó vậy?" Thiểm Hương nhăn nhó đáp, "Trời ơi, tôi hỏi thiệt mà anh chính, tôi hỏi phóng xa vậy mà." Chính Thuật gật gù, "Tôi à, tin lời Thiểm rồi, nhưng ở vào cái chỗ của tôi." tôi chẳng biết mình nên á chỉ bảo tiếm á hay ra ra sao đây. Tôi lỡ để mang tai mang tiếng nhiều quá rồi. Bây giờ tôi ngại cái chuyện nói vô á nói ra về anh tự qua. Chợt nghe tiếm hường chất lưỡi, hắn ta vội vã tiếp lời. Như hồi nãy tôi á có nói với tiếm để tới đầu á rồi mình sẽ tính tới đó. Chỗ của tụi tôi cũng ở gần đây, dễ để sáng sớm mai tôi sẽ quay trở lại thăm tiếm. Nếu từ bây giờ tới lúc đó anh tư vẫn chưa về thì mình sẽ bàn sau. Bằng đến sáng mờ tờ ra đây mà không thấy chiếc tâm bản này nữa thì kể như mọi việc êm trôi hết rồi." Thẩm Hương thở dài, "Hê, anh tính như vậy cũng phải, dầu thế nào đi nữa tôi cũng rất đỗi ân của anh." Chính thuộc trận ngang, "Ôi, ơn nghĩa gì đâu thím, chỗ quen biết với nhau á thì nhở nhởi trong mấy lúc này á mới là quý." Giớ khi bình thường thì ăn thua cái gì, tiện đây tôi cũng dẫn thím luôn, thời buổi lộn xộn không làng không lính, không vua không quan này á thì chuyện gì cũng có tẩy xảy ra được hết. Thím Hương lo lắng hỏi: "Cái gì đó nữa hả anh chính?" Trình Thuật điềm nhiên đáp: "Không, tôi á nói đậy là nói phòng xa để thím liệu mà tránh á, được phần nào đỡ phần nấy. Thím phải biết cái khoảng đường này nếu đeo so đem so với mấy chỗ ngoài kia" Hình như là lắm đó ngàn chẳng nói dấu trì thiếm. Tôi làm cái nghề này đã lâu rồi nên bề gì cũng có lực lễ phép tắc của có ơn có nghĩa. Có chỗ nào á đáng chỗ nào không? Chớ à bà ca tụi nhỏ mới tấn lên á ở miệt ngoài thiệt là can không có nổi. Sao vậy anh chín? Thầy à tuổi nó hồi nào tới giờ có biết chuyện à đập đầu lấy cái khiển móc gì đâu. Bây giờ sẵn có 3 cây súng trong tay, lại thấy sao không có ai cấm cản ngăn trở cái vị réo. tụi nó cùng Tùng Tam tổ ngủ, tác ta tá, yêu tác quái đến nỗi á. Thứ cứng bóng dẻ như tàu đậy á mà nhiều lúc cũng thấy phải ngán trần. Có làm cái gì mà anh nói nghe ghê quá vậy anh tôi chính. Ghê đậy á là ghê cho những người lương thiện làm ăn. Thím nghĩ coi, cây thứ gì mà vài trăm đồng nó cũng giết mà chục đồng nó cũng lủi luôn, ôi thôi. Còn nói gì đàn bà con gái á, rủ rò lọt vô con mắt của tụi nó. Thấy tụi nó không chơi ai hết tráo trọi, song song á cũng húc, mà mới cứng cậy nó cũng vừa luôn. Thẩm Hường rùng mình. Trời ơi, làm sao họ lỏng quá vậy anh Chính? Chính Thuật thản nhiên nói tiếp, "Phải chi á tụi nó làm đã đợi rồi thả con người ta đi á thì cũng kêu tụi nó bằng ông nội." Đằng này nhiều khi Không biết ông bà ông giải bắt hay á là bồn bồn chỗ bày đặc chiến á chơi. Tụi nó thẻo bụi lắc vũ rồi liên sát xuống xuống á cho trôi lên trôi xuống, mỗi hịch nói chỗ nói đó chứ. Thì cái quân vị mà ác nhân sao trời á còn để cho mạng cho chúng nó hoài vậy không biết. Chính thuộc cười nhẹ. À, à trời để hay không á thì tụi không biết. chớ chắc tâm bản của Thiểm đây á mà sớ sớ ra miệt mỏi, thầy có đường á lọt vô tại tụi nó lắm. Mà nếu á tránh khỏi cái cửa chuồng đó, dầu có một cánh cũng khó quá hốt được mấy cửa ải của mấy ông nội á lính bạc Tâyân á đầu đỏ đó. Thiểm Hường nhăn nhó kêu lên, nói như anh vậy thì tôi chịu chết ở trong này luôn hay sao? Chính Thuật nhúng vai, cái chuyện đó thầy tôi chẳng dám nói. mà thôi, để anh tư trở về an tịnh. Đến đầy hắn tà dịu giọng lại, "Ê Thiêm Hường, nếu sẵn mời tôi ra mà không thấy chiếc tạm bản này á, thầy tiện đây bây giờ tôi xin có lời kính thiem trước và chúc cho hai ông bà đi đường được bình giỏi, bình an, tôi mừng." Thiêm Hường ấp úng lên tiếng, "Dạ cảm ơn anh chính, anh chính và anh Thiêm Hường chỉ về phía sân nhỏ, ở lại mạnh giỏi." Chính Thuật chiều mến nhìn Sơn nhỏ vừa cười nói, "Thì mà Kiều Sơn nhỏ bằng chú em được rồi." Thiểm Hương có vẻ cảm động nhìn hai người đàn ông ấy, rồi thiểm bỗng hấp tấp hỏi ngang, "Ý quên nữa, mấy anh đi rồi á, rủi có tốp nào khác tới đây kiếm chuyện lôi thâu nữa rộn sao?" Chính Thuật cười xòa, "Thiểm đừng lo cái gì ráo, ở đây ngoài cái bọn á của tụi này thì còn ai vô đó nữa. Hơn nữa, anh em bộ hạ của tôi á, không có sổ số bộ sống bộn đâu. Đoạn hắn ta giống giặc bảo sơn nhỏ, cây sơn nhỏ, em về căn dặn tụi nó không có một ai được phép lếu hánh chàng ràng á ra phía ngoài này nữa ngang hồng. Thằng nào lộn xổng cứ quất sổng nó cho tao cho tao. Sơn nhỏ và một tiếng rất gọn rồi tự nhiên đưa tay xốc lại bao súng lục đều xệ xệ phía trước bụng, mũi Kero lo thò ra. Đó. Ngoài phía ngoài cái bao chậm, bào ván sập xuồng nghe một cái cộc khô khàn. Chính thuộc sâu mối xuồng ra bờ bãi sân nhỏ bơi đi, Thiểm Hương thẫn thờ nhìn theo chiếc xuồng tiếng mau vào bóng đêm và lắng nghe tiếng mái dầm khô trên mặt nước mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt. Hai anh chèo ghe nãy giờ rúc tút vô trong mũi mới lo lọ mọ chui ra. anh bị chính thuộc hành hung lúc bọn cướp mới sắp lên tâm bản, cất tiếng hỏi Thiểm Hường. "Mấy ổ mấy ổ đĩa luôn hết rồi hả Thiểm Tự?" Thiểm Hường ngó mông qua phía bên kia bờ kinh lờ đãng đáp. Ừ, "Ừ, đi hết rồi." Anh kia đưa tay bẩn lấy cằm, giọng than thở. "Cha, phải chi lúc ban đầu Thiểm Tự mau miệng lên tiếng nhận mấy ổ thì đỡ biết mấy." Thiểm Hường chắc lưỡi. "Ê, i trời ơi." Lục đồn châu chuột tối càng hết hùng diếc nên tôi đó đâu có biết ai là ai đâu. Di giàu cho có biết đi nữa, mình có rõ họ tính sao đâu mà dám bộp chộp nhận liền. Thôi, hai chú chịu khó chào tâm bản qua phía bên kinh á, kia phía bên kia kính rộn mình hú gọi anh tư để ảnh nghe tiếng ảnh mới dám chui ra. anh chèo lái vừa qua chèo nải cho chiếc tâm bản bung ra khỏi bến vừa lên tiếng "Tôi giấy chờ cho qua bến mình á kêu hú một tiếng là chú tư dọt ra liền để cho chú tính làm sao chứ tụi á hết hàm cái chỗ này rồi." Thiêm Hương làm như không nghe biết câu than thở ấy mà lại sẵn giọng hối ai anh bạn ở. "Hay chú chèo bướn qua bến á gia liệu lên tiếng kêu anh tư lần lần đi." Sơn nhỏ ngần dầm nghe ngóng rồi bảo chính thuộc, đại ca có nghe không? Ở đằng nọ kêu réo thằng cha gì ôm sòm đó. Ừ, mà liệu a thằng chả có còn lẩn quẩn ở đó không ha? Nó cảm động với đại ca là không cuồng. Hồi nãy anh em mình đã quặn nát nước hết tù mà, chắc thằng chả lũ vô miệt trông á. Và nếu đại ca không kêu anh em về thì thế nào họ cũng theo săn tới túm cổ thằng chả được liền. chính thuộc cười nhẹ. <cười> Thầy qua độ trận như vậy nên mới dám kêu mấy em vậy. Thằng cha từ đó chưa đi đâu xa được, vì tháng này đường sá gì ngập nước hết trơn rồi. Quanh vùng này lèo tèo chỉ có ba cái nhà ở gần đây thôi. Vặp thấy nào thằng chả cũng mò tấp vô một trong ba cái nhà ấy để hỏi thăm đường đất hay kiếm suồng, kiếm bọng để đi. Đi đâu đại ca? Một á là thằng chả đi kiếm chiếc tam bản của con mẹ Hường. Sừng nhỏ ngạc nhiên hỏi chợt ngang. Ủa, sao hồi nãy em thấy đại ca nói cố ý chứ thím Hường là thằng chả bê vàng bạc tiền nong quất ngựa chuối dong luôn mà. Chính thuộc cười xòa. <cười> Chu mày à, sao khờ khạo quá. Qua phải nói như vậy á để cho con mẹ kia nông ơi nào núng được chứ mà để rồi em coi. Thằng cha tự nó khơi luôn chứ không có quay trở lại đâu. Qua rảnh á thằng chả lắm mà. Nhưng rủi thằng chả quay trở lại thiệt thì sao? Chính thuộc vương vai đáp. Đầu dây hoa chẳng có gì á là rủi làm mai hết giáo trọi. Em á theo qua cũng á nên tập cái tánh của qua. Đây nè, nếu thằng cha tự còn có ý trở lại với con mẹ Hương thì mình làm cho thằng chả trở lại hết được, chứ khó khăn gì đâu. Sơn nhỏ vừa quơ dầm bơi tới vừa cười nói: <cười> "Đại ca tính điệu quỷ khóc thần sẩu đó, thì mẫu nổi thằng chả cũng chết hết. Nhưng sao đại ca biết á chắc mmathfrak như vậy mà đại ca còn biểu thiếm hương đó ở lại đợi thằng chả. Rồi á còn hối anh em mình rút đi gấp gấp để cho thằng chả thấy vững bụng mau trở về nữa." Chính thuộc làm bộ chắc lưỡi. "Ê thiệt chú mày bớt quá." Ở đời mình phải biết quy giản á, một chút cứ chứ ăn ai nói thẳng á, như chú mày thì chỉ có nước chết lên chết xuống. Thì qua phải nói cho mạo mẹ cho nó có nhân nghĩa như vậy thì con mẹ Hương nó mới ngăn mình chứ đàn bà nó như vậy đó em à, sườn nhỏ buông thõng một câu đàn bà rắc rối tổ mẹ, ruột thẳng nhưng bơi tới. Chính thuộc chậm rãi nói tiếp. trong à trường hợp thằng cha tự khơi luôn, thay bệnh cũng phải ráng bắt nó lại. Sơn nhỏ cười nói, bộ đại ca tính bắt thằng giả đem nạp cho Thiếm Hương để lập công hả? Ấy cũng bệnh nữa, nó làm như vậy chẳng khác gì đem thịt về nạp cho cọp. Qua tính một cộng đội bài việc, mình đi kiếm thằng cha tự á là vì số tiền vàng vòng mà nó mang theo đó. Chớ để cho nó hưởng số đó thì uổng em á coi qua không để mất sở hội của mấy em đầu. Sơn nhỏ gật gật đầu. Ừ, nếu như vậy thì có cái này mà cũng có cái kia, nghĩa là tình tiền á vì cũng bở hết dấu não á, phải không đẩy ca. À ừ, vậy á thì khi vô tới trỏng em tức tốc cho ba bốn chiếc xuồng á đi bổ khắp đầu trên sắm dưới để chặn á đón bắt cái thằng trạm tự. Mà nhớ để lẻ tẻ mỗi xuồng một đứa thôi để cho thằng chả thấy được á khỏi san nghi. Thế nào thằng chả cũng kiếm xuồng quá gian chứ không có cách gì khác được. riêng phần em qua giao cho em á canh chừng sát cái vụ này. Chắc thằng cha tứ á sẽ lòm mò đi về phía dòng riên á, vì á ở đó Tây U chưa tới. Một khi tóm cổ được thằng cha thì em liệu mà cho thằng cha biệt tâm biệt tích luôn, qua nỗi sự sợ vậy chắc em rõ rồi chứ. Dạ rõ. Em á cũng nhớ trong chừng đừng để cho mấy thằng chết dầm của mình. ngắt đầu bẻ đuôi số vàng và tiền đó ngăn. Qua sống với tụi nó là hòa biết. Tài chân của tụi nó nhám lắm, và lại có thằng nào thấy tiền à của tối mắt tối mũi á tính làm mẩu, thì em cứ bắn mẹ nó cho hết cho hòa. Giả được. Còn phần qua, qua mắt ở đây coi chừng coi đổ thêm hương, đời qua chẳng biết sống nay chết mai nên chỉ có những cái lúc hiếm hoi như vậy thôi mà. Giả, có sao đại ca? Chính Thuật bỗng đâm ra ngưỡng mộ trước lối trả lời gọn lỏn ấy của người em út thân tính, hắn ta lúng túng hỏi thêm: "Ê, sơn nhỏ, em có cần căn dặn hay á, hỏi han á qua điều gì nữa chăng?" Sơn nhỏ cười đáp: "Ừ, em mà căn dặn đại ca khí gì được, đại ca hiểu cái gì á là em là biểu cái gì là em làm cái nấy, chứ khỏi phải nói on đớ hay hỏi han lâu thâu gì hết." Chính Thuật lộ vẻ cảm động. Chân nhỏ, chắc em không biết, em thiệt là một người tốt và chịu em lắm. Nhưng nhiều khi á, qua nghĩ rằng em theo qua đây làm cũng làm uổng lắm. Đáng lẽ em phải sống một cách đàng hoàng hơn, em thâm hơn chứ không phải đi theo cái kiểu trời ơi đất hỡi này. Phải hồi đó qua về em như vậy, qua cũng chẳng rủ rê em nhập bọn làm chi. Sơn nhỏ cười lớn lên và nói đùa: cha không biết bữa nay sao có hơi hám đặng bà sơ sơ dù đó hay sao mà để ca ăn nói câu bổ lăng lãng quẻ quá mỗi khi bẩm trởn lắm mà chính thuộc ông tòng nói qua nồi thiệt chứ không phải giỡn đâu qua tùy kẹt vô cái nghề á này chơi qua cũng sành đời biết nhiều biết nhiều á và người và hiểu qua biết người và hiểu người nhiều lắm thôi Để trong số chuyện này qua liệu kiếm đường rút lui vậy, lo tu dưỡng làm ăn chứ, quà cũng có tuổi rồi. Còn em thì để em về à gây dựng lại cuộc đời cho giống như mọi người khác. Mấy anh em kia thiền mạnh ai nấy lo, lộn xộn á, thết rồi cũng có lúc bình yên chứ lùng tu nguyệ để cho anh em mình á làm dắt trọn đời mãn kiếp hay sao. Sơn nhỏ quơ dầm mút mạnh xuống nước mặt nước buông một câu lững lờ. Ê bộ tính xin uh, ngon rồi sau để ca. Giờ thì Hương tập thứ 16 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17.